Các bạn thân mến, do có nhiều đóng góp trong chiến cuộc nên Larry đã được phong hàm đại tá. Catherine đã rất mừng và cảm động khi nhận được tin này. Cô tưởng tượng quá nhiều đến ngày về của Larry sau chiến tranh. Nhưng khi Larry trở về thì Catherine lại nhận ra những đổi thay trong chàng và điều đó không thể không khiến Catherine thấy buồn thất vọng thậm chí cô còn nhìn ra Larry là một người đàn ông ích kỷ, tàn nhẫn, lạnh lùng. Catherine chia sẻ điều này với Fraser và nhận được nhiều lời khuyên từ ông. Cô nghĩ chiến tranh đã khiến tính cách Larry đổi khác và anh cần có một công việc tốt hơn. Fraser lại tiếp tục giúp Larry kiếm một chân phi công trong hãng hàng không Pan American với mức lương 350 đô la một tháng. Chính việc Larry trở thành phi công của hãng Pan American lại liên quan tới Noel, vì Constantine Demiris cũng có phi cơ riêng rất hiện đại, và qua những phi công riêng của Constantine Demiris vốn từng là sĩ quan liên lạc trong phi đội của Larry. Noel muốn tìm hiểu những gì Larry đã làm trong thời gian ở tại không quân Hoàng gia Anh. Bây giờ, giọng đọc nghệ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Sydney Sidon qua bản dịch của bá Kim. Mời các bạn cùng theo dõi. Vậy là nơi em bay... Không muốn cho Constantine Demiris biết rằng nàng quan tâm tới gã Larry Dugrat Những khả năng tống tiền Chập tròn trong đầu óc Ba B Nên bảo Ông Ba Bê, Ông là người rất đắc lực Và cũng rất kín đáo Cảm ơn cô Pay, Nghề của tôi là phải kín đáo mà Đúng thế Tôi biết rằng ông rất kín đáo Bởi Constantine Demiris Chưa hề bao giờ nhắc đến tên ông cho tôi biết Chừng nào ông ta nhắc tới ông Thì tôi cũng sẽ lập tức yêu cầu ông ta tiêu diệt ông ngay Giọng của nàng vẫn bình thản dễ thương song hiệu quả của nó mạnh như một trái bom nổ Ông ba bê choáng váng Trợn tròn mắt nhìn nàng một lúc lâu Liếm liếm đôi môi Ông ta lo lắng lấy tay gãi bụng Rồi lắp bắp Tôi xin bảo đảm với tiểu thư rằng Tôi sẽ không bao giờ Tôi tin là ông sẽ không làm như thế. Noel đáp xong bỏ ra về. Trên chuyến bay thương mại đưa nàng trở lại Hy Lạp. Noel đọc bản tường trình mật đặt trong chiếc phong bì bằng dế gai có gắn xi. Si. Hãng an ninh tuyệt đối 1402, phố D, Washington, D.C. Về việc 2.179.210 210 ngày 2 tháng 2 Năm 1946 Ông Ba Bê kính mến Một trong số các cộng tác viên của hãng chúng tôi Đã nói chuyện với một nhân viên mới Ở phòng nhân sự của hãng Pan American Được biết Đối tượng được coi là một phi công chiến đấu tài nghệ Tuy nhiên họ đang thắc mắc Liệu anh ta có đủ tính kỷ luật Để làm việc tốt Trong một hãng lớn Có tổ chức chặt chẽ hay không Cách sống trong đời tư của đối tượng Vẫn giống như tình hình chúng tôi đã tường thuật trước đây Chúng tôi đã theo y đến những ngôi nhà Của nhiều người đàn bà khác nhau Mà y cặp bồ Tại đó Y thường dừng lại Từ một giờ Đến lâu nhất là năm giờ Và chúng tôi giả định rằng Y có hàng loạt quan hệ tính giao Với những người phụ nữ đó Nếu ông cần biết Thì tên và địa chỉ của họ Có trong hồ sơ Về vấn đề công việc mới của đối tượng có thể lối sống này sẽ phải thay đổi chúng tôi sẽ theo dõi nếu phía ông có yêu cầu chúng tôi xin gửi kèm theo đây giấy thanh toán rất trân trọng rutenberg giám đốc quản trị noel đặt bàn tường trình trở lại phong bì rồi ngả người về phía sau ghế nhắm mắt lại nàng hình dung ra harry một con người hoạt động không lúc nào chịu ngồi yên Lấy phải một phụ nữ mà chàng không yêu, và bị kẹt trong cái bẫy mà miếng mồi chính là nhược điểm của chàng. Công việc mới của chàng ở hãng máy bay kia, có thể làm trì hoãn kế hoạch của nàng một chút. Song nàng biết kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ đến lúc nàng đem Larry trở lại với nàng. Trong lúc này có những bước đi mà nàng phải tiến hành dần dần. Ya White rất thích thú khi được mời ăn trưa với Noel Pay Lúc đầu anh ta lấy làm đắc ý vì cho rằng nàng đã say anh ta Thế nhưng tất cả những cuộc gặp gỡ của họ đều diễn ra một cách dễ chịu song rất nghiêm túc khiến anh ta hiểu rằng thân phận anh chỉ là kẻ làm thuê Còn nàng là một tiểu thư khuê các không đụng tới được Anh thường băn khoăn không rõ Noel cần gì ở mình. Whiston là một người thông minh, cho nên anh có một cảm giác kỳ lạ rằng những cuộc chuyện trò bâng quơ giữa họ hình như có ý nghĩa nhiều đối với nàng hơn là đối với anh. Trong cái ngày đặc biệt này, Whiston và Noel đã đi ô tô tới một thị trấn nhỏ bên bờ biển gần Ca Họ ăn trưa tại đây. Noel mặc một chiếc áo trắng mùa hè và đi dép. Mái tóc vàng hoe mềm mại của nàng bay phất phơ. Nàng đẹp hơn bất kỳ lúc nào. Ian Wystone đã đính hôn với một cô người mẫu ở Luân Đôn Cô khá xinh, song vẫn không thể sánh với Noel được. Wystone chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp bằng nàng. Anh thấy ghen với Constantin D'Merit. Song dường như Noel chỉ gợi lên ở anh những thèm muốn ngày trước mà thôi. Khi Oistone đi cùng với nàng, anh cảm thấy hơi ngại ngùng. Bây giờ Noel quay lại với đề tài về những dự định tương lai của anh, và đây không phải là lần đầu tiên. Anh thắc mắc, không biết có phải là theo lệnh của D'Merit mà nàng đi sâu tìm hiểu Để phát hiện xem anh có trung thành với ông chủ của mình hay không. Tôi yêu thích công việc của tôi lắm. Người phi công già khẳng định một cách nhiệt thành với Noel. Tôi muốn giữ công việc này, cho đến chừng nào tôi già quá, không còn biết mình bay đi đâu nữa. Noel quan sát anh một lúc, và nhận ra những điều anh đang nghi hoặc. Nàng buồn bã bảo: tôi thật thất vọng. Tôi tưởng anh có những hoài bão lớn hơn kia. Whistun đăm đăm nhìn nàng, tôi không hiểu. Thế anh chẳng đã từng nói với tôi rằng, một ngày nào đó, anh muốn có riêng một công ty điện tử cơ mà. Anh đã tình cờ nhắc đến chuyện đó với nàng. Thật không ngờ nàng vẫn nhớ mãi. Anh đáp, Đó cũng chỉ là một giấc mơ viển vông, phải có nhiều tiền lắm mới nổi. Noel đáp, một người với khả năng như anh không nên để cho tình trạng túng quẫn chặn đứng sự nghiệp. Weston ngồi ngây người, băn khoăn không biết nuôi em pay đang chờ đợi anh phát biểu gì đây. Anh không thích công việc của mình. Anh đang kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ lúc nào trong cuộc đời. giờ rất làm việc thuận lợi, công việc rất thú vị. sang mặt khác, anh lại phải ngồi ở một xó nhà. Mà chờ đợi gã tỷ phú tính tình kỳ cục đòi tới. Gã ta lúc nào cũng bắt anh phải sẵn sàng có mặt, Bất kể giờ giấc nào, Bất kể ban ngày hay ban đêm. Đời sống cá nhân của anh, Coi như địa ngục rồi còn gì. Và người vợ chưa cưới của anh, Chẳng thích thú gì với công việc anh làm, Dù lương bổng có hậu hĩnh hay không. Tôi đã nói chuyện với một người bạn tôi về anh. Ông ta thích đầu tư vào các công ty mới. Nàng cố kiềm chế giọng nói không tỏ ra vồ vập. Nàng quá hồi hộp trước điều nàng sắp nói ra, nhưng lại phải thận trọng để khỏi đẩy anh ra quá xa. White Stone ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn của nàng. Nàng nói tiếp, ông ấy rất quan tâm đến anh. White Stone nuốt nước bọt, "Thưa cô Pei, Tôi không biết nói sao đây. Tôi không trông chờ anh phải nói điều gì lúc này. Tôi chỉ mong anh suy nghĩ về việc đó. Anh ta ngồi lặng một lúc suy tính, cuối cùng hỏi Thế ông Demerit có biết chuyện này không? Nơi em mềm cười đồng lõa Tôi e rằng ông Demerit không bao giờ tán thành. Ông ấy không muốn bị mất những người làm đặc biệt là những người làm đắc lực. Nàng ngừng một chút, tuy nhiên theo tôi, thì một người như anh sẽ phải toàn tâm toàn ý cả một đời với công việc, tất nhiên phải trừ trường hợp... Nàng nói tiếp, anh muốn tiếp tục làm việc với một ai khác trong phần còn lại của đời mình. Tôi không thể. Weistow nói rất nhanh, rồi bất ngờ anh nhận ra rằng mình đã để lộ ý nghĩ của mình. Anh lại quan sát kỹ nét mặt Noel... Để xem có biểu hiện gì tỏ ra đây là một cái bẫy hay không Sau anh chỉ nhận thấy một sự hiểu biết đầy thông cảm Anh chống chế Bất kỳ người nào có bản lĩnh Đều muốn làm chủ công việc của mình Noel tán thành tất nhiên Anh cứ suy nghĩ thêm đi Chúng ta sẽ trao đổi lại sau Rồi nàng cảnh cáo thêm Này, chuyện này chỉ giữa chúng ta thôi đấy Được thôi, xin cảm ơn cô Nếu sự việc tiến triển tốt thì thật thú vị. Noel gật đầu, tôi có cảm giác là mọi việc sẽ tiến triển tốt. Washington, Paris, năm 1946 Lúc 9 giờ sáng thứ hai, Larry Douglas đến trình diện với phi công trưởng, đại úy Hans Sakowit. Tại văn phòng của hãng Pan American ở sân bay LaGuardia ở New York. Khi Larry bước vào cửa, Sakois nhặt bản sao lý lịch quân nhân của Larry mà ông ta đã nghiên cứu kỹ lâu nay rồi ấn vội nó vào trong ngăn kéo bàn. Đại úy Sakois là một người chắc nịch, nét mặt gồ ghề, mặt đầy sẹo, đượm vẻ phong trần. Đôi bàn tay rất to, larry chưa từng thấy ai có bàn tay như thế bao giờ sakuít quả là một trong những tay lão tướng trong ngành hàng không ông bắt đầu vào nghề từ những ngày còn những đội phi cơ du hành bay các máy bay đưa thư một động cơ cho chính phủ đã từng làm phi công dân sự trong hai chục năm trời và là phi công trưởng của pan american trong năm năm qua ông ta nói tôi rất vui mừng Được thế anh đến cộng tác với chúng tôi, anh Douglas ạ? Chàng đáp, tôi cũng lấy làm mừng được có mặt tại đây. Anh nóng lòng được lên lại máy bay chứ gì? Ai cần máy bay nào, cứ chỉ tôi lên trời, tôi sẽ cất cánh ngay lập tức. Sao cô chỉ một chiếc ghế tựa, mời ngồi? Tôi rất muốn làm quen với các bạn trẻ đến đây để thế chân cho tôi. Larry cả cười, ông lại đuổi khéo tôi rồi. Ồ, oh, tôi không trách bất kỳ ai trong số các anh. Các anh đều là những loại phi công liều mạng. Các anh có thành tích chiến đấu. Khi bước vào đây đều nghĩ rằng nếu thằng già cô ít này có thể làm phi công trường thì người ta phải cho mình làm chủ tịch ban điều hành mới đáng. Không có một anh nào dự định làm hoa tiêu lâu. Đây chỉ là một bước đệm để tiến đến vị trí phi công. Cũng được, con đường đi phải như thế. Larry nói. Tôi rất mừng vì ông nói ra như vậy. Larry ạ, song có một điều anh cần phải biết trước? Tất cả chúng ta đều thuộc một liên đoàn, và việc đề bạt phải tuân thủ chặt chẽ theo thâm niên công tác. Tôi hiểu. Điều duy nhất có thể là anh không hiểu nổi, đó là vì sao những công việc này rất bẫm, và ngày một nhiều người lao vào hơn số rút ra, vì thế khả năng được đề bạt giảm đi. Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội la Cô thư ký của Saku ít Mang cà phê và bánh ngọt vào Hai người còn ngồi chuyện trò Làm quen với nhau thêm một giờ nữa Tác phong của Saku ít Cởi mở ôn tồn Nhiều câu hỏi của ông Có vẻ vu vơ vụn vặt Song đến khi ra về Để đi dự giờ học đầu tiên Saku ít đã biết được nhiều điều Về Larry Dugrat. Gary vừa đi khỏi được mấy phút. Các Esman bước vào văn phòng. Esman hỏi công việc thế nào? Tốt lắm. Ông nghĩ thế nào ông sát? Chúng tôi sẽ thử thách anh ta. Tôi hỏi là ông nghĩ thế nào? Được thôi, tôi sẽ nói với ông. Theo tôi có lẽ y là một tay phi công cửa phách. Với chiến tích như vậy thì đích thị là cửa phách rồi. Nếu đưa anh ta một chiếc máy bay, Hàng đàn máy bay địch la và anh Tôi chắc sẽ không ai hơn được anh ta đâu Ông ta ngập ngừng Esman dục cứ nói tiếp đi Vấn đề ở đây là trên vùng trời Manhattan này Không có những máy bay chiến đấu của địch Tôi cần biết nhiều gã như Douglas Vì lý do gì tôi không rõ Cuộc đời của họ đã gắn với hiểm nguy Họ làm nhiều việc điên rồ Như trèo lên các đỉnh núi cao Không ai leo lên được, rồi nhào xuống biển. Cũng có thể họ còn lao vào những nguy hiểm quái quỷ gì nữa chứ. Khi có chiến tranh nổ ra, họ nổi lên như lớp kem trong cách cà phê nóng dẫy. Ông ta xoay chiếc ghế ngồi, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Esman đứng yên lặng chờ đợi. Anh các ạ, tôi có linh tính về Douglas. Rằng y có chuyện gì đó không ổn. Có lẽ nếu y là trưởng cơ của một chiếc máy bay hãng ta, y được lái, y có thể làm nên chuyện. Song tôi không tin rằng, y có đủ phẩm cách, tâm lý để chấp hành lệnh của một kỹ sư, một dĩ quan số một và của một phi công, đặc biệt khi y cho rằng y có thể bay giỏi hơn tất cả bọn họ. Ông xoay lại nhìn thẳng vào mặt Esman. Và cái điều chớ trêu nhất lại là ở chỗ y có thể làm được. Esma nói, anh làm tôi thấy băn khoăn đấy. Sao cô biết thú thật cả tôi nữa chứ? Tôi cho rằng y không... Ông ngừng lại tìm một chữ cho đúng, không vững vàng. Khi nói chuyện với y, tôi có cảm giác y như một thùng thuốc nổ, sẵn sàng nổ tung lên. Thế ông muốn giải quyết ra sao? chúng tôi đang làm đây y sẽ đến trường huấn luyện và chúng tôi sẽ theo dõi y chặt chẽ esman nói có thể y sẽ nhụt chí anh chưa hiểu được loại người này đâu y sẽ là gã đứng đầu lớp đấy điều sao cô ít dự đoán thật là chính xác khóa huấn luyện gồm bốn tuần lễ học trên mặt đất sau đó thêm một tháng nữa tập bay Vì các học viên đều đã từng là những phi công giàu kinh nghiệm đã có nhiều năm bay, cho nên khóa học nhằm hai mục đích. Trước hết là học các môn như hàng không, thông tin liên lạc, đọc bản đồ và học các thiết bị bay, để cho các phi công có dịp ôn lại kiến thức cũ và xác định những thiếu sót của họ. Mục đích thứ hai là giới thiệu cho họ làm quen với những thiết bị mới mà họ sắp phải sử dụng. Môn thiết bị bay được tiến hành trên một thiết bị tập luyện. Đó là một buồng nhỏ có hình dạng buồng lái của máy bay. Được đặt trên cái bệ chuyển động tạo những điều kiện cho người phi công ngồi trong khoang lái, có thể điều khiển máy bay theo bất kỳ thao tác nào, bao gồm động tác nhào tắt máy, nhào xoáy ốc, xoay tròn và bay vòng tròn. Người ta đặt một nắp che màu đen trên đỉnh khoang lái, để phi công không nhìn thấy gì trong khi bay, và chỉ sử dụng những thiết bị trước mặt người phi công. Huấn luyện viên ở bên ngoài phòng luyện tập sẽ ra mệnh lệnh cho người phi công, ra chỉ dẫn cho anh ta, cất cánh, hạ cánh, trong tình hình tốc độ gió mạnh, có bão tố, có những dạng núi trước mặt. Và cứ cách một lần, lại đến một lần xuất hiện một nguy hiểm tưởng tượng phải giải quyết. Đa số các phi công ít kinh nghiệm khi mới bước vào phòng luyện tập có cảm giác đầy tự tin. Song ngay lập tức họ nhận ra rằng khoang luyện tập nhỏ bé khó thao tác hơn nhiều so với điều kiện người ta tưởng. Trong một buồng lái nhỏ, người ta thấy xuất hiện một cảm giác cô đơn lạ lùng. Họ cảm thấy bị tách rời hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Larry là một học viên có năng khiếu. Chàng rất chăm chú nghe giảng trong lớp và lĩnh hội mọi điều người ta truyền đạt. Chàng làm hết toàn bộ các bài tập ở nhà và làm hết sức đầy đủ cẩn thận. Chàng không hề tỏ ra nóng ruột, bức rứt hoặc chán ngán gì cả. Trái lại, chàng là một học sinh rất chăm chỉ trong khóa học và chắc chắn là học sinh xuất sắc nhất. Chỉ có một lĩnh vực mới mẻ đối với Larry, đó là thiết bị phi cơ DC-4. Những loại máy bay qua tay đua Grab là loại máy bay dài, bóng láng, với một số thiết bị chưa từng có khi chiến tranh bắt đầu. Larry bỏ ra nhiều giờ để khảo sát các máy bay, từng inch một, nghiên cứu cách lắp ráp chúng với nhau và cách thức chúng hoạt động. Tối tối chàng cặm cụi với hàng chục cuốn sách giáo khoa về sử dụng máy bay. Một đêm khuya sau khi tất cả các học viên đã rời khỏi sườn để máy bay, Sao cô Ít còn bắt gặp Larry ngồi trong một chiếc DC-4. Chàng đang nằm ngửa ra dưới buồng lái để xem xét hệ thống dây điện. Thú thực với anh là cái thằng khốn nạn này đang tìm cách tranh việc của tôi đấy. Sáng hôm sau Sao cô Ít bảo với các Sman như vậy. Sman cười, cứ như cách y đang làm thì rồi đấy y có thể đạt được đấy. Kết thúc tám tuần lễ, người ta tổ chức một lễ nho nhỏ mừng tốt nghiệp. Catherine đầy tự hào đáp máy bay tới New York để chứng kiến việc người ta gắn cho Larry phù hiệu đôi cánh của người hoa tiêu lên áo của chàng. chàng cố tỏ ra xem thường việc này. Catherine, cái mảnh vải họ treo cho anh chỉ là chuyện vớ vẩn, cần phải nhớ rằng cái chính là công việc khi bước vào khoang lái nàng bảo anh chớ nói như vậy em đã trao đổi với đại úy sa cô ít ông ấy cho biết rằng anh là học viên xuất sắc mà cái thằng ba lan ngậm hột thị đó biết gì mà nói larry bảo thôi ta đi tổ chức ăn mừng đi tối hôm đó catherine và larry cùng với bốn học viên cùng lớp với larry Và các bà vợ của họ đi tới ăn tối tại câu lạc bộ 21 ở phố 52 Đông. Căn phòng lớn đông người. Chủ tiệm cho họ hay rằng nếu không có việc đặt trước thì sẽ không có bàn. Larry bảo cái tiệm khốn nạn thôi. Ta sang tiệm tút sót bên cạnh. Khoan đã. Catherine nói nàng tiến đến người bồi trường hỏi xin gặp Jerry Ben. Một lát sau một người thép bé gầy gò với đôi mắt xám soi mói hối hả tiến ra nói. Tôi là Jenny Ben đây, bà cần gì tôi giúp ạ? Catherine giải thích. Vợ chồng chúng tôi cùng mấy người bạn, chúng tôi có thầy mười cả thầy. Ông ta lắc đầu, nếu như các vị không đặt chỗ trước. Catherine nói, tôi là cộng sự của ông William Fraser. Jerry Ben nhìn sang nàng trách móc Thế mà bà không nói ngay cho tôi hay. Xin đợi cho 15 phút để tôi thu xếp. Cảm ơn ông. Nàng quay lại chỗ cả tốt kia đang đứng đợi. Catherine nói, lạ chưa? Chúng ta có bàn rồi đấy. Larry hỏi, em làm thế nào mà xoay sở được thế? Dễ thôi mà. Em nhắc đến cái tên của William Fraser. Nàng nhìn thấy cái nhìn lạ lạ trong đôi mắt Larry. Anh ấy thường tới đây. Catherine nói tiếp rất nhanh, và anh ấy có dặn em, nếu như có đến đây cần bàn ăn ngay, thì cứ nhắc đến tên anh ấy. Larry quay lại những người kia, thôi, truyền khỏi đây ngay, chỗ này chỉ dành cho các đôi uyên ương. Tốt người tiến ra cửa, Larry quay lại Catherine, đi chứ. Catherine lưỡng lự nói thì đi, em chỉ muốn cho họ biết rằng chúng ta không... Larry nói to mẹ cha chúng nó chứ. thế em có đi không nào? Mọi người đổ dồn nhìn về phía họ. Catherine cảm thấy mặt đỏ bừng. Nàng đáp vâng. Nàng quay lại, bước theo sau Larry ra cửa. Họ tới một tiệm ăn Italia ở đại lộ thứ sáu và ăn một bữa rất tồi. Bề ngoài Catherine tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Xong bên trong, nàng giận xui người. Nàng giận Larry, vì chàng đã cư xử như con nít, và vì đã nhục mạ nàng giữa chỗ đông người. Khi họ về đến nhà, nàng đi thẳng vào phòng ngủ không nói một lời, cởi sống váy, tắt đèn, đi ngủ ngay. Nàng nghe thấy Larry ở phòng khách đang pha rượu uống. Mười phút sau, chàng bước vào phòng ngủ, bật đèn lên, rồi tiến tới bên giường cô định tự hành hạ mình đấy à nàng ngồi dậy nổi đoá anh đừng bắt em phải tự vệ thái độ của anh tối hôm nay không thể tha thứ được cái gì len vào anh vậy thì cũng cái thằng đó len vào cô đấy sao tôi đang nói đến cái ông toàn thiện toàn mỹ bin fraser đấy nàng nhìn chàng ngơ ngác không hiểu bin chỉ làm những việc gì giúp đỡ cho chúng ta thôi mà Chàng nói, đừng có giả bộ ngớ ngẩn Cô nhờ hắn mà có việc làm. Tôi cũng nhờ hắn mới có việc làm. Bây giờ hai ta không thể vào tiệm ăn nếu không được Fraser cho phép. Đấy, tôi đã ớn với việc hắn găng họng tôi ra hàng ngày. Catherine choáng váng trước giọng nói của Larry hơn là nội dung chàng nói gì. Cái giọng đó đầy vẻ chán trường bất lực. Và lần đầu tiên, nàng nhận thấy chắc hẳn là chàng bị dày vò đau khổ lắm. Chứ sao nữa, bốn năm đi chiến đấu trở về, chàng lại phát hiện ra vợ chàng cùng hội cùng thuyền với người tình cũ. Tồi tệ hơn nữa, nếu không có sự can thiệp của Fraser, chàng không thể tự kiếm ra được việc làm. Catherine nhìn Larry, phút giây đó, nàng chợt nhận ra. Đây là một bước ngoặt quan trọng Trong cuộc đời vợ chồng của họ Nếu như nàng còn ở lại với chàng Thì chàng phải là trước hết Trước cả công việc của nàng Trước hết thầy mọi thứ Lần đầu tiên Catherine cảm thông thật sự với Larry Dường như đọc được ý nghĩ của nàng Larry nói với vẻ ăn năn Anh xin lỗi Tối nay anh hành động như một thằng khùng Nhưng khi chúng ta không kiếm được bàn ăn Mà em vừa nhắc đến cái tên Fraser kỳ diệu kia Thì anh bất ngờ lộn ruột lên như thế đấy Catherine nói Em cũng xin lỗi anh Larry ạ Em sẽ không bao giờ làm cho anh phải khó chịu nữa đâu Khi họ ôm chặt nhau Larry bảo Đừng bỏ anh, Cathy nhé Catherine cảm thấy nàng đã đạt tới hạnh phúc Nàng ghì chặt lấy chàng cương ngạn em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. đợt đi công tác đầu tiên, Larry làm hoa tiêu trên chuyến bay 147 từ Washington đi Paris. Sau mỗi chuyến bay, chàng ở lại Paris 48 tiếng đồng hồ, sau đó trở về nhà nghỉ ba ngày, rồi lại bay chuyến khác.